Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Đệ 3248 chương Diệu Âm Tiên Tử Âm 3 công. Các bạn đang nghe truyện tại truyện AUD.izz. Chỉ cần có thể đem nàng này diệt trừ trợ giúp Cầm Tâm thoát ly hiểm, cảnh sẽ dễ dàng rất nhiều. Nếu như thế, Lâm Hiên nào có sẽ có nửa phần chần chờ, huống chi hôm nay tình thế Cũng bất dung cho phép hắn tiếp tục trì hoãn đi xuống. Mặc dù có chính mình hóa thân tương trợ cũng khó thuyết hắc phượng. Yêu nữ năng lực kiên trì bao lâu. Cho nên thời gian đối với chính mình đến thuyết quý giá dĩ cực phải. Muốn có sao sắc chặt đay dối dũng khí. Trong đầu ý nghĩ chuyển xong, Lâm Hiên đã xem đối diện tình thế nhận. Rõ sợ tay áo bào phất một cái, nhất đạo pháp quyết bắn mạnh ra, cầu. Cung tu du kiếm linh quang đại phóng, nhất mỗi cái người nắm tay. Lớn nhỏ phù văn từ kiếm thân mặt ngoài dâng lên, hướng tới đối phương. Gào thét mà đi. Trong lúc nhất thời, Phong Vân như vậy biến sắc, Lâm Hiên thực lực không phải chuyện đùa, cầu cung tu du kiếm càng không phải phàm vật. Đem cái đó uy năng gích phát xuất ra, cái đó thanh thế làm người khác. Ré mắt. Mà thủ đoạn của hắn đương nhiên sẽ không vẹn vẹn chỉ có điểm này. Cửu cung tu du kiếm bất quá là để nhất đạo. Theo sau lâm hiên hai tay như hồ điệp xuyên hoa một loại huy vũ cùng. Với động tác của hắn tiên kiếm đồ mặt ngoài thúy mang cũng bắt đầu. Phun ra nuốt vào cái này tiên thiên linh bảo đồng dạng phát Uy Như tuyết kiếm khí đầy trời loạn vũ. Thanh thế so sánh vừa mới chém giết khô thạch ông. Hảo không thua kém. Lâm Hiên đương nhiên không nghĩ quá có thể một lần là xong nhất chiêu. liền diệt sát trước mắt cường địch. Nhưng là hy vọng có thể chiếm trước tiên cơ nếu có thể đem đối phương. Bị thương nặng đó chính là. Nhất Diệu, có thể nói thuyết dễ dàng, Diệu âm tiên tử lại sẽ không ngồi chờ chết. Khu thạch ông tình huống đặc thù thực lực là không tầm thường, nhưng cuối cùng cũng vẻn vẹn là độ kiếp sơ kỳ, mà nàng là hàng thật giá. Thật trung kỳ tu tiên giả, nếu bàn về thực lực mạnh tự nhiên vẫn còn nhỏ khu thạch ông bên trên. Lâm Hiên xuất ra tiên thiên linh bảo cũng nhượng nàng này trong lòng. Thấp thỏm nhưng nếu thuyết bởi vậy sợ hãi bất luận từ na cái góc độ. Đều thổi phồng. vẹn vẹn nhất kiện bảo vật còn không đủ dĩ quyết định thắng bại. Đương nhiên nàng cũng tuyệt không dám coi như không quan trọng. Nàng này trên mặt mãn là nghiêm túc sắc. Sự tình phát triển đến này một bước. Nói cái gì nữa đều là dư thừa. Chỉ có thực lực mới có khả năng cuối cùng quyết định lẫn nhau vận. Mệnh cùng thắng bại. Cho nên hắn cũng không dám có bất cứ gì giấu rốt. Thân suốt tay đến tại bên hông nhẹ nhàng vỗ, chỉ thấy linh quang trợt. Lói, một khối đàn tranh hiện lên với mi mắt. Tạo hình phong cách cổ xưa, nhất luồng hồng hoang hơi thở đập vào mặt. Xuất ra, vừa nhìn chính là cực có lai lịch vật, tuy không phải tiên thiên linh. Bảo, nhưng là tuyệt không dung nhân xem nhẹ. Hôm nay tình thế nguy cấp, nàng này không dám có bất cứ. Di trì hoãn, ý bàn tay trắng nón nhược lan, rồi lại nhanh như thiểm điện ba động. Dây đàn, nhất thời, du dương âm nhạc bay ra. Còn có kim sắc nốt nhạc. Tại trong vư không hiện lên suốt ra. Nhưng thấy linh quang lóe ra. Từ vô không gian. Liền phản phất một. Cái đầm bị gió thổi mặt nhăn tiểu hồ. Mà kim sắc nốt nhạt. Thì như. Châu đất xuống biển loại dung nhập vào. Theo sau nhất cách lại nhất cái phản phất kính tử gương một loại. Bảo vật xuất hiện ở trong tầm mắt. Mặc dù mỏng manh như thiền rực. Nhưng cứng rắn dĩ cực. Bọn họ toàn bộ là tử âm ba sóng âm biến hóa mà thành. Đem pháp lực vận dụng đến loại trình độ này đương thật khiến cho. Người ta xem thế là đủ rồi. Lâm Hiên không phải phổ thông tu tiên giả, hắn thực lực, hơn xa cùng. Cấp tồn tại rất nhiều ánh mắt cao được thái quá, nhưng giờ phút này. Trong lòng cũng tràn ngập than thở sắc. Tuy nhiên tán thưởng quy tán thưởng, Lâm Hiên sắc mặt lại càng phát ra khó coi. Quả nhiên cái này ý nghĩ còn chưa chuyển xong, đâm nữa âm thanh liền truyền vào cái lỗ tai theo sau đầy trời rộng rãi kiếm khí đắc như tật phong sầu vũ, hung hăng đụng phải đi tới. Diệu âm tiên tử trong mắt tinh mang lóe ra, nhất cái lại nhất cái phủ. Văn tử nàng đầu ngón tay chung phiêu tán xuất ra. Cùng lúc đó trên bầu trời nọ phản phất kính tử gương một loại bảo. Vật cũng bắt đầu ứng cùng nhất tầng minh mông kim quang từ cách đó. Mặt ngoài phát ra xuất ra. Tiếp xuống xảy ra khó có thể tin nổi một màn nọ khí thế bàng bạc. Kiếm khí cư nhiên bị bắn ngược trở về. Chú ý không phải ngăn trở mà là trực tiếp bị bắn ngược. Này! Lâm Hiên chố mắt đứng nhìn trong lúc nhất thời cơ hồ tưởng rằng hay. Mắt của mình nhìn lầm. Cậu cung tu du kiếm thêm tiên kiếm đồ cư nhiên đều bị bắn ngược đắt. Trở về. Đối phương có lợi hại như thế sao? Thực lực của mình chính mình rõ ràng. Này hai kiện bảo vật liên thủ uy. Lực làm người khác liếu lưới coi như là độ kiếp trung kỳ lão quái vật. Trước mắt một màn cũng quá không vào chuẩn mực. Thiên âm cung uy trấn linh giới. Diệu âm làm cái đó thái thượng trưởng. Lão quả nhiên có cái đó bất phàm chỗ. Lâm Hiên ở trong lòng cảm khái như thế. Mà một bên, diệu âm tiên tử. Lại có động tác. Như trước là ngón tay ngọc nhẹ phẩy. Đồng thính âm ba sóng âm phiêu. Đáng xuất ra. Tuy nhiên nọ âm nhạc mặc dù đồng thính dĩ cực. Lại ẩm chứa có thần Thức công kích Lâm hiên cảm giác được thức hại Ở chỗ sâu trong phản phất kim châm Một loại đông đau Như là phổ thông tu tiên giả Như vậy ngất xỉu Đi thậm chí nổi điên Cũng không phải không có khả năng Tuy nhiên lâm hiên há Có thể dùng lẽ thường nhìn ngấm Nhận thấy Được không ổn hít vào một hơi Mặt nguyệt thiên vu huyết vận chuyển Không thôi Nó cảm giác khó chịu liền tiêu tán với vô hình Tuy nhiên đối phương công kích hơn nữa chưa kết thúc Trừ Ra công kích giống như thần thức hiệu quả Còn phiêu tán suốt Kim sắc nốt nhạc Ở mặt ngoài Này hơn nữa không có gì không ổn Tuy nhiên cẩn thận nhìn Lên những Này nốt nhạc so sánh vừa mới từ thể tích đến thuyết đà Rất nhiều Này lại dự báo này cái gì Lâm Hiên đọc lướt qua rộng lớn tuy nhiên đối với âm luật nhất loại. Thần thông lại đương thực sự không có nghiên cứu quá. Trong lòng kinh nghi nhưng là cũng không phải quá để ý. Binh tới tướng đo nước đến đất ngăn cái. Này ý nghĩ vừa mới chuyển. Xong khó có thể tin nổi một màn xuất hiện. Chỉ thấy diệu âm ngọc thủ thân xuất nhất chỉ hướng về phía trước điểm. Lạc cho ta phá Cùng với nàng nhất thanh âm quát nhẹ Mấy người cái Kia nốt Nhạc kim mang đại phóng Theo sau cư nhiên huyến hóa xa hơn 10 danh Mặt không chút thay đổi kim sắc giáp sĩ Mặt áo giáp cầm binh khí Mỗi nhất cái trong tay cầm vũ khí hơn nữa Không giống nhau Nhưng phát ra khí thế Lại cường đại đến cực chỗ Con dối còn là huyến thuật Không đúng đều không giống nhau. Lâm Hiên thầm nói thanh âm chuyển vào cái lỗ tai, nhất ngửa đầu, liền. Thấy nọ hơn 10 cái kim giáp vũ sĩ giống như như thế chính mình sát. Lại đây. Lâm Hiên đương nhiên không hãi sợ, nhưng cũng sẽ không có bất cứ gì. Coi thường ý. Tay áo bào phất một cái, nhất đoàn trứng gà lớn nhỏ hỏa diếm từ ốm Tay áo trung bay vút xuất ra. Quay tròn nhất chuyển, nhất thời huyến hóa ra hơn 10 trượng cao hỏa. Diễm, theo sau phượng hót cửa thiên, một cái con hỏa hồng sắc phượng. Hoàng tử bên trong chui xuất ra. Quang vững lưu chuyển, rất nhanh, nọ phượng hoàng nhan sắc biến thành. Một mảnh thâm lam cùng nương theo chính là, xung quanh độ ấm nhanh. Chóng rơi chậm lại, phản phất biến thành băng thiên tuyết địa Theo sau liền thấy nọ hai cánh nhất hiển lộ Giống như những Này kim Sắc giáp sĩ đánh tới Những Này giáp sĩ bất đắc dĩ Không thể làm gì khác hơn là quay lại Công kích không hề Nữa chiêu vô lâm hiên Mà bắt đầu ứng phó huyến Linh thiên hỏa mang đến nguy hiểm Trong lúc nhất thời, các sắc linh quang đại phóng tại giữa không, chung sen lẫn qua lại không ngớt, bảo liệt thanh âm càng là không dứt. Bên tai đó, trang diện kịch liệt vô cùng, cũng rất khoái liền phân ra thắng bại. Mạnh yếu, vẹn vẹn mấy cái người hồi hợp công phu, những này giáp sĩ đã bị đông lạnh chủ theo sau vỡ tan biến thành hư vô. Phốc